chương hai trăm mười ba kinh ánh trăng không thấy quý mặc nôn gặp một đám ánh mắt sáng lấp lánh xem hắn mặt mày vi t r ọ n có thể hồi đế đô phía trước chỉ hạn hôm nay du thù quý mặc nôn sau khi đồng ý tối lưng phấn chính là v i ệ t nam chạy nhanh đi tìm tồn k ỳ m u ố n rượu đại gia ngươi tới ta đi nâng chén uống lên thời khinh khinh mấy người phụ nhân bắt đầu uống rượu c o c k t a i l hai cái tiểu hài nhi nhìn đến xinh đẹp rượu c o c k t a i l cũng từng uống thời khinh khinh làm cho bọn họ thường một điểm nào biết hai cái tiểu ra hỏa gà tặc thực trước mặt mẹ mặt nhi nói không uống ở mẹ cùng di di nhóm tán gâu thời điểm vụ trộm kia mới bình ở cái bàn dưới uống lên hai cái tiểu hài tử học ba ba cùng thúc thúc bá bá nhóm bộ dáng cử bình ca cạn một ly hảo huynh đệ uống học đại nhân uống rượu giống như rất hảo ngoạn nhi hai đứa bé ngoạn nhi không dứt chờ thời khinh khinh phát hiện thời điểm hai cái đoàn tử đã túy không biết nhân sự thời khinh khinh năng lực đều học hội v ụ n trộm uống rượu cũng may rượu có số ghi thấp hai cái đoàn tử ngủ một giấc, uống đánh thức rượu canh liền sẽ không có chuyện gì thời khinh khinh rời đi trước hết mang theo đứa nhỏ trở về phòng hầu hạ bọn họ cùng nhau ngủ thấy quý mặc nôn trở về thời điểm một thân mùi rượu thời khinh khinh thôi hắn đều thôi bất động một lời không hợp ôm lấy thời khinh khinh đi bên cạnh phòng lao bà hôm nay thật là cao hứng có thể hay không không an tố ăn chút thịt đi ân thời khinh khinh thiên cái xem thường thôi mặt hắn không nhường hắn tới gần chính mình có thế này đi qua bao lâu thời gian ngươi lại đây quý mặc ngôn không nghe dùng sức cọ thời khinh khinh tựa như một cái đại hình thảo chủ nhân tốt cẩu cẩu lao bà nhẹ nhàng nghệ ý thức được chính mình não bổ cái gì thời khinh khinh le lưới thực xin lỗi nam chủ đại nhân đem ngươi tưởng thành cẩu cẩu quý đại cẩu cẩu mặc n ô n cũng không biết nói thời khinh khinh suy nghĩ cái gì cọ cọ rũ phát tới gần nhẹ nhàng nhẹ nhàng thời khinh khinh tối chịu không nổi hắn như vậy kêu chính mình nhất là lúc này nhẹ nhàng nhẹ nhàng giống như ở làm lũng nói hôn hôn thân ái thật sự là bại cho ngươi ở hắn hôn đến khi thời khinh khinh tuy là bị động cũng chậm chậm phối hợp lại p h o n g thủ hậu phương công tác đã làm hảo uống say mọi người hồi đều tự phòng phong túng ngủ thượng nhất đại thấy lại tỉnh lại tiếp tục vì sinh mệnh phấn đấu hồi lâu không như vậy thả lòng qua quý mặc nôn đoàn người đều ngủ tốt lắm tỉnh lại khi là bị tang thi giống lên một tiếng cấp bừng tỉnh nghe được tang thi gầm rú thanh âm bọn họ có chút hồi bất quá thần đến cực đêm tiền năm mươi t h i ề n bọn họ đều không gặp qua tang thi cực đêm năm mươi ngày sau ánh trăng mạc danh kỳ diệu không thấy kinh sợ gì ịu tờ gờ chúng quanh lại bắt đầu tối như mực cùng mạc thế đến sau hai tháng buổi tối giống nhau nga không cũng không giống với màu lam ánh trăng không co sao thời tiết càng thêm rét lạnh thậm chí bầu trời còn lưu loát hạ nổi lên tuyết đến bởi vì là màu trắng cho nên đêm đen giữa cũng có như vậy một chút quang quý mặc ngôn đợi nhân chạy nhanh đứng lên tập kết đi đến phòng ngự vòng chỗ v i ệ n nam d ơ lên h ỏ a cầu nương ánh lửa nhìn đến phòng ngự ngoài vòng tròn cảnh tượng mọi người hít sâu một hơi không thời gian cho bọn hắn phát biểu cái gì cảm nghĩ quý mặc ngôn lấy ra phòng xe dẫn dắt mọi người tới đến sớm thăm dò hảo rời đi cửa sau chính là hoàn cảnh nơi đây như trước không làm gì hảo bọn họ đây là bị biến dị thực vật cùng biến dị động vật cấp vây quanh càng đáng sợ là cực đêm tiền năm mươi thiên không xuất hiện t ă n g thi lúc này không hiểu sau khi xuất hiện trở nên càng cường đại hơn thế nhưng có thể chỉ huy biến dị thực vật cùng biến dị động vật tiến hành tác chiến mạc thế hoàn cảnh đối với t ă n g thi mà nói là gặp may mắn cho nên chúng nó lại cường đại học bi lp lì đòi ổ